đức thánh cha khuyên chúng ta đừng lạc lối trong khó khăn. đức giáo hoàng benedictô mười sáu khuyên chúng ta thường xuyên nhớ lại việc chúa đã bảo vệ và hướng dẫn chúng ta. ngài lưu ý rằng việc làm này không chỉ giúp ích trong những thời khắc đen tối mà còn đông đầy niềm vui. đức giáo hoàng chia sẻ điều này hôm mười hai tháng mười trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại quảng trường thánh phêrô. ngài tiếp tục loạt bài về giáo lý Về cầu nguyện, xoay quanh Thánh Vịnh 126, Thánh Vịnh của Niềm hân Hoàn Đức Thánh Cha dùng Thánh Vịnh để đưa ra những đề nghị cụ thể cho việc cầu nguyện Anh em thân mến, trong những lời cầu nguyện Chúng ta nên nhìn lại một cách thường xuyên hơn những sự kiện trong cuộc sống của chính chúng ta Việc Thiên Chúa đã bảo vệ, hướng dẫn và trợ giúp chúng ta Chúng ta nên tán dương Ngài và tất cả những gì đã và đang làm cho chúng ta Chúng ta nên chú ý hơn những điều tốt lành Ngài đã ban cho chúng ta. Đức Giáo Hoàng giải thích rằng chúng ta luôn chú ý đến những vấn đề và những khó khăn, nhưng hầu như chúng ta lại không nhớ và nhận thức được rằng có những điều tốt đẹp mà Chúa đã ban. Lưu tâm đến điều tốt lành vốn được ban một cách nhân không là điều hết sức quan trọng đối với chúng ta. Nó tạo nên ký ức về điều tốt lành nơi chúng ta và trợ giúp chúng ta trong thời khắc đen tối nhất. Thiên Chúa thực hiện điều trọng đại Và bất cứ ai trải nghiệm điều này Chú ý đến lòng nhân từ của Ngài Với một sự chú tâm Sẽ được đông đầy niềm vui Đức Giáo Hoàng Cũng chú giải Thánh Vịnh 126 Mở ra rộng hơn theo chiều kích thành học Ngài giải thích về chủ đề Đá và Chưa của Thánh Vịnh Sử dụng hình ảnh đặc biệt Với sự phức tạp của nó Mời gọi chú tâm sự thực tại nguyên nhiệm Của ơn cứu độ Mà thông qua đó món quà được đón nhận Tuy nhiên, vẫn đang chờ đợi sự sống và cái chết, niềm vui trong mơ tưởng và những giọt nước mắt đau thương tất cả được xen lẫn nhau, đức thân cha giải thích ý nghĩa và thánh vịnh trong mối tương quan với công việc đồng án. Thời điểm khó khăn nhất chính là trong lúc gieo trồng và sau đó là niềm vui khôn tả lúc thu hoạch gieo trong nước mắt kể từ lúc đó hạt được gieo xuống đất có thể trở thành bánh nhưng cũng phải trải qua một giai đoạn chờ đợi với những điều kiện bất bên, người nông dân chuẩn bị đất đai, cày bừa, gieo hạt giống, nhưng dụ ngôn người gieo giống minh họa rất rõ, anh ta không biết được hạt giống nào sẽ rơi vào đầu không biết liệu bầy chim có ăn mắt liệu hạt giống ấy có bén rễ không, liệu nó có trở bông trái hay không. Gieo hạt là một hành động tin tưởng và hy vọng. Sự chăm chỉ của người gieo hạn rất cần thiết Nhưng rồi họ phải trải qua một thời gian chờ đợi trong phó thác Dẫu biết có nhiều yếu tố quyết định cho một vụ mùa bội thù Họ cũng hiểu được nguy cơ thất bại luôn rình rập Tuy nhiên năm này qua năm khác Người nông dân vẫn lập đi lặp lại hành động của mình Và vẫn cứ gieo hạn Và khi trở thành bông lúa và cánh đồng đem lại một mùa vụ bội thu, anh ta sẽ vui mừng khôn xiết trước điều kỳ diệu là thường. Về điểm này, Đức Giáo Hoàng khẳng định một sự trợ giúp thánh thiện được thể hiện một cách trọn vẹn nhất. Nó sẽ mở ra một chiều kích tràn đầy, giống như suối nước ở Negev và như bông hoa trên cánh đồng. Tiếp tục với câu cuối trong Thánh Vịnh, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI khuyến khích việc cầu nguyện để mở ra niềm hy vọng và kiên vững trong niềm tin Thiên Chúa. lịch sử cá nhân của chúng ta ngay cả khi được đánh dấu bởi những khoảnh khắc khủng hoảng đau khổ và ngờ vực chính là lịch sử của ơn cứu độ và lịch sử của sự phục hồi thịnh vượng ngài suy ngẫm trong chúa giêsu mọi sự đầy ải của chúng ta đều chấm dứt và mọi giọt nước mắt đều được lau sạch nơi màu nhiệm thập giá và phục sinh của ngài đức giáo hoàng nói rằng trong đêm tối chúng ta đừng quên rằng ánh sáng luôn hiện diện rằng chúa đang hiện diện ngay giữa cuộc sống của chúng ta Và rằng chúng ta có thể gieo hạt Với niềm tin trong cậy lớn lao Trong sự thật rằng Tiếng trả lời được của Chúa Mạnh hơn tất cả chúng ta Điều hết sức quan trọng Chính là đừng bao giờ quên sự hiện diện của Thiên Chúa Nơi cuộc sống của chúng ta Niềm vui khôn tả nhận ra Chúa Đi vào cuộc đời của chúng ta Sẽ giải thoát chúng ta Chính lòng biết ơn khám phá ra Đức Giê-xu Đấng đã ở giữa chúng ta Và lòng biết ơn Sẽ biến thành niềm hy vọng nó chính là ngôi sao hy vọng mang đến cho chúng ta sự tin tưởng nó nó chính là ánh sáng vì những nỗi khó nhọc của việc gieo hạt chính là khởi đầu cho sự sống mới cho niềm vui lớn lao và tuyệt hảo của thiên chúa xây dựng trạm xử lý nước thải và trả lại tu viện cho dòng chú cứu thế Hà Nội. Truyền thông dòng chú cứu thế nhận được thư của linh mục Minh Sơn Phạm Trung Thành, giám tỉnh dòng chú cứu thế gửi cho tất cả các linh mục tu sĩ dòng chú cứu thế Việt Nam Trong thư Ngài viết, khối nhà tu viện dòng chúa cứu thế Thái Hà là di sản của cha ông của chúng ta, không chỉ là di sản vật chất, nhưng còn là di sản tinh thần cao quý, chuyên chở bao nhiêu tâm hồn thừa sai, bao nhiêu ước vọng về tương lai, và bao nhiêu lời cầu nguyện, bao nhiêu những hy sinh nhọc nhằn vất vả, kể cả mạng sống của cha ông chúng ta. Khối nhà này là tổ ấm, là cái nôi sinh thành dưỡng dục các thế hệ cha anh của chúng ta. khối nhà này là giải pháp chính đáng hợp lý cho các công việc tông đồ mục vụ đang đầy ứ và quá tải tại giáo xứ Thái Hà là sự đáp ứng phải có của nhu cầu phục vụ cộng đồng dân chúa không chỉ thuộc giáo xứ Thái Hà nhưng còn của khách thập phương yêu mến mẹ hằng cứu giúp dừng ngay dự án xây dựng trạm xử lý nước thải và trả lại tu viện cho dòng chúa cứu thế Hà Nội là ý kiến của các linh mục tu sĩ dòng chúa cứu thế và cũng là ý kiến của cộng đoàn dân Chúa Thái Hà, tôi ủng hộ ý kiến đó. Nguyên văn bức thư Thái Hà, 15 tháng 10 năm 2011, kính thưa anh em, lời đầu thư xin chúc anh em luôn tràn đầy ân sủng của Chúa Kitô cứu thế. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giêrôđô, vị thánh mà chúng ta đang có những ngày mừng kính hôm nay. Thánh Giêrôđô, một tu sĩ gương mẫu của nhà giàu. hình ảnh và cuộc sống của ngài sẽ giúp cho chúng ta suy nghĩ để điều chỉnh đời dâng hiến của chúng ta, cầu chúc gương thánh nhân để lại sinh hoạt hoa trái. Cầu chúc gương sáng thánh nhân để làm sinh hoa trái kết quả trong đời sống của anh em chúng ta. Tôi đang ở Hà Nội để cùng với anh em Hà Nội mừng lễ thánh Gerardo, đồng thời cũng để chia sẻ với anh em và cộng đoàn dân Chúa ở Thái Hà nơi cầu nguyện sự hiệp thông và tình liên đới huynh đệ. Anh em Hà Nội đang phải đối diện với kế hoạch chiếm đoạt khối nhà tu viện dùng làm bệnh viện Đống Đa bằng một dự án trái pháp luật và trái công bằng mang tên dự án xây dựng trạm xử lý nước thải. Anh em và cộng đồng tín hữu đã lên tiếng với nhà cầm quyền Hà Nội bày tỏ sự phản đối kế hoạch này, cuộc gặp ủy ban nhân dân phường Quang Trung Đống Đa ngày 7 tháng 10 vừa qua. Anh em và cộng đoàn tín hữu đã cực lực phản đối dự án này. Cộng đoàn dòng chúa cứu thế Hà Nội và giáo dân giáo xứ Thái Hà cương quyết sẽ tiếp tục phản đối để bảo vệ tu viện và yêu cầu hoàn trả lại tu viện cho thế hệ cha anh cho dòng chúa cứu thế khối nhà tu viện dòng chúa cứu thế Thái Hà là di sản của cha ông chúng ta không chỉ là di sản vật chất nhưng còn là di sản tinh thần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 Là sự đáp ứng phải có của nhu cầu vụ, phục vụ cộng đồng dân Chúa không chỉ thuộc giáo xứ Thái Hà nhưng còn thuộc các thập phương yêu mến mẹ hành cứu giúp. Dừng ngay dự án xây dựng trạm xử lý nước thải và trả lại tu viện cho dòng Chúa cứu thế Hà Nội là ý kiến của các linh mục, tu sĩ dòng Chúa cứu thế Hà Nội mà cũng là ý kiến của cộng đoàn dân Chúa ở Thái Hà. Tôi xin ủng hộ ý kiến đó. Chiều ngày 14 tháng 10 năm 2011, cha quản hạt chính tòa Hà Nội cùng với 15 linh mục phụ trách các giáo xứ thuộc tổng giáo phận Hà Nội đã đến Thái Hà dâng lễ tạ ơn mừng lễ thánh Gerardo và hiệp thông với Thái Hà. Nhân dịp đó, quý cha cũng chia sẻ với Thái Hà trong biến cố trạm xử lý nước thải. chia sẻ với anh em những tin tức từ Hà Nội. Xin anh em mặc lấy tâm tình trong thư gửi tín hữu Thessalonica đoàn công bố trong bài thứ hai lễ chủ nhật 29 mùa thường niên năm A và dành những tâm tình ấy cho Thái Hà trong thời điểm này. Chúng ta hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em. Chúng tôi nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện và trước mặt Thiên Chúa là cha chúng ta. Chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm. vì lòng tin những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trong đời chúa chúng ta là đức giê xu xin phó thác mọi sự trong tay chúa nhờ lời chuyển cầu của mẹ maria hằng cứu giúp xin cha thánh an phong và anh em trong dòng xin chúa chúc lành cho anh em linh mục vinh sơn phạm trung thành dòng chúa cứu thế giám tỉnh sở thờ tự của tôn giáo hay không là cơ sở của tôn giáo tín ngưỡng được nhà nước công nhận và được hiến pháp ghi rõ là được pháp luật bảo hộ thì tại sao nó biến khỏi giáo hội để nằm trong tay nhà nước những ngày gần đây dư luận lại bắt đầu chú ý đến một địa danh nơi một thời kỳ dài từng trải qua bao sóng gió và lộ rõ âm mưu những thủ đoạn đê hèn khi luật pháp chỉ là trò đùa phục vụ những ý đồ không trong sáng ở đó cũng đã thể hiện khí tiết anh dũng của những công dân hạng hai quyết đấu tranh với sự gian trá phi nghĩa và bắt công tu viện dòng chúa cứu thế hà nội nơi một dòng tu đã tồn tại từ trước khi có cuộc cướp chính quyền năm bốn mươi lăm có quyền sử dụng đất năm một chín trăm hai mươi tám được xây dựng và đưa vào sử dụng năm một chín trăm ba mươi mốt Tất cả các giấy tờ, nhà cửa, tu viện, nhà nguyện đến nay đều còn rõ ràng, minh bạch, điều đó chứng tỏ không thể có ai nhắm mắt cậy bừa. Thế rồi nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, với bản tuyên ngôn độc lập nói rõ, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. về phương diện văn bản hiến pháp và pháp luật có lẽ chẳng có gì phải nói hơn vì quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân và những tài sản của tôn giáo khi được pháp luật bảo hộ theo quy định của hiến pháp thế nhưng hiến pháp quy định là một chuyện nhà nước thực hiện là chuyện khác tu viện thái hà của dòng chúa cứu thế cũng như hàng ngàn cơ sở tôn giáo bỗng nhiên không cánh mà bay vào tay nhà nước không cần hiến pháp chẳng cần pháp luật cũng chẳng cần ai bảo hộ Thậm chí, một văn bản đúng quy định pháp luật cũng không có Một ngày trời ưu ám, nhà nước bỗng thấy rằng cơ sở tu viện dòng chúa cứu thế Có nhà đẹp, có sân rộng và nhu cầu dẹp bỏ một tôn giáo Trong cuộc cách mạng văn hóa và tư tưởng, đang cấp bách, nhà nước liền dỡ con bài mượn Thời bấy giờ nhà dòng chỉ là một linh mục già Chỉ còn là một linh mục già vũ ngọc bích, những người khác đã bị bắt bị di chuyển người thì chết sát trong tù người thì đang thọ án trong trại giam ai mà dám đứng lên phản kháng nhưng nhưng dù chỉ một mình vị linh mục này vẫn kiên quyết tôi không có quyền trên tài sản này tôi chỉ có quyền tôi chỉ là một người quản lý ở đây mà thôi lập tức một cán bộ đáp lại ông không có quyền thì ông có chúng tôi vậy vì nhà nước mờ trong hoàn cảnh đầy bạo lực Trong tay một cụ già ốm yếu nên không có bất cứ một sự bàn bạc, đền bù hoặc một giấy tờ nào phù hợp, pháp luật yêu cầu. Từ đó nhà dòng mất tu viện, mất luôn cả nhà nguyện và đất đai xung quanh hơn 71000 mét vuông còn lại 2.700m. Thế rồi sau đó bằng cách này hay cách khác để chuyển nhược, để chia chác khu đất của nhà dòng, lần lượt rơi vào tay cá nhân những kẻ có chức quyền. tại từng thời điểm khác nhau khi tu viện với mấy dãy nhà nhiều tầng vẫn nguyên vẹn thánh giá sừng sững chỉ lên trời cao nỗi oan khuất của giáo dân thái hà và giáo hội công giáo việt nam trong việc tài sản thờ phượng bị cướp đoạt trái pháp luật nhiều lần nhà rồng và giáo dân đã đề nghị nhà nước để trả lại để phục vụ người nghèo trong xã hội đã mượn thì phải trả là lẽ đương nhiên bởi mượn mà không trả thì không thể nói tên gọi nào khác hơn là cướp nhưng liên tục nhà nước lần nữa không thèm trả lời để có thể lấp liếm hóa buồn tài sản này của giáo hội nhà nước đến nay chắc chắn không ai trả lời được câu hỏi nhức nhối trong lòng giáo dân và nhân dân đây có phải là cơ sở thờ tự của tôn giáo không là cơ sở tôn giáo tín ngưỡng tại sao nhà nước công nhận và được hiến pháp ghi rõ là được pháp luật bảo hộ thì tại sao nó biến khỏi giáo hội để nắm trong tay việc biến tu viện thành bệnh viện nhằm mục đích gì, có âm mưu nào trong đó? Điều này cần phân tích rõ để hiểu được vì sao nhà cầm quyền bằng mọi cách đưa bệnh viện vào cơ sở tôn giáo. Ai cũng biết nơi tu viện đang đóng là đền thánh đức mẹ Hằng cứu giúp nơi ba người nghèo, bào giáo dân hàng ngày chạy đến cầu nguyện và xin ơn tập trung hàng ngàn thậm chí hàng vạn người trong những ngày lễ. vì vậy việc biến đây thành bệnh viện sẽ có lợi đôi đường cho nhà nước vì mục đích thì hiền lành là nơi chữa bệnh ai ít ai nở đuổi bệnh viện đi dù bệnh viện đang ngự trái pháp luật trên đất của mình ít ai đuổi bệnh viện tại đây còn được giao nhiệm vụ điều trị các bệnh truyền nhiễm gây dịch nguy hiểm tiêu chảy cấp tính cúm h 5 n 1 cúm ah 1 n 1 xuất xuất huyết vân vân không chỉ có Biến đó thành cơ sở chữa bệnh Mà nhà nước còn lập ở đây Một trung tâm cho những bệnh nhân HIV-AIDS Ngay sau nhà thờ Thậm chí gần đây nhà nước còn biến Một ngôi nhà đã lấy của nhà dòng Ngay trước cửa nhà thờ Để làm nơi phát thuốc miễn phí Cho các con nghiện Dù nhà dòng đã phản đối Như vậy là đủ ba phía bao vây Đằng sau là nơi tập trung bệnh viện nhân dân Tập trung bệnh nhân HIVS. Một bên là những người bệnh đang đủ với trăm ngàn thứ vi trùng bệnh tật nguy hiểm trước mặt đông đúc là con nghiện hàng ngày rình rập đi lại và ngang nhiên vào khu thánh thiên Vì thế hàng ngày, hàng tuần cả vạn người công giáo được hưởng được hưởng ơn mưa mốc để phơi nhiễm và chết dần chết mòn một cách vô hình bởi các tội dám tin vào Chúa và đức mẹ mà đến đây. Người ta có quyền đặt câu hỏi Các thành phố Hà Nội Thủ đô rộng thứ hai với thế giới Bao nhiêu bệnh nhân Thủ đô rộng thứ hai thế giới Bao nhiêu bệnh viện lớn nhỏ Bao nhiêu cơ sở y tế Tại sao lại chỉ muốn tập trung Tất cả mọi người Nguồn HIV IVs Chỉ vì bệnh viện Đống Đa là một bệnh viện sống Ký sinh trên cơ sở của tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Chỉ vì nơi đó vẫn có nhà thờ Vẫn có nhà nguyện Và hàng ngày, các chục ngàn giáo dân Những người nghèo khó, đau khổ Vẫn đến đó để nguyện xin Điều mà không khi nào nhà nước khuyến khích Còn câu trả lời đơn giản hơn Chỉ vì nơi đó là của những người công giáo Và người nghèo Thông thường, nếu những nhà tu hành Những tín đồ không đủ lòng tin mạnh mẽ Thì chỉ cần thấy bệnh viện Và nơi bọn nghiện ngập tập trung Thì đã chạy mất dép Nhưng ở đây, mọi người buộc phải chấp nhận Sống vui với lũ Những tháng gần đây Khu vực nhà thờ Thái Hà Liên tục bị mất an ninh Xe máy của giáo dân đi lễ bị trộm cắp, Tài sản để ở xe bị lấy mất Con nghiệp hàng quán ra vào nhà thờ Như chỗ không người Người dân biết rằng Những con nghiệp được nhà nước đưa về đây Khi lập trạm phát thuốc Chống HIV AIDS Trước cửa nhà thờ đã phát huy hiệu quả Nếu ngày nào ngày quên con một giây chúa cho con ngợi ca chút mình hồn trong tay chúa Chúa đi qua, người ta bỏ lại đống rác. Ôi tình yêu Chúa mênh mang chân trời, tình yêu Chúa bao la trùm trời. Vì con mãi em trôi, không thể yêu hoài được rồi. Phần ơi yêu Chúa bao là Tình mãi yêu ơi. Tình ơi. báo tin tức công giáo phần này theo ý xin được kết thúc tại đây.